c ư nguy cơ lại l à m một thời gian một phần một giây quá khứ thời khinh khinh biết rõ ràng tình huống này đội ngũ nhiều người như vậy giữa có ba cái tinh thần hệ dị năng giả ngũ dai lục dai thất dai các một cái xem ra mệnh làm bọn hắn tới bắt chính mình người là thật tức giận như thế liền không hề động dùng tinh thần hệ dị năng mà là sử dụng thần thức đến tra xét tình huống cứ như vậy bọn họ cũng không thể phát hiện nàng hành động thời khinh khinh thần thức ngoại phóng phát hiện nhất tùng biến dị thực vật còn có trên bầu trời phi biến dị đ i ề u đàn khoe môi dơ lên một chút thị huyết độ cong giúp mọi người làm điều tốt chú ý là pháp trị xã hội nay mạt thế nam quyền bất kể này pháp còn sống so với cái gì đều trọng yếu có lẽ nàng hội trở nên không giống chính mình cũng có lẽ nàng hội trở thành đi qua chính mình sở nhận định người xa lạ khả kia lại có cái gì quan hệ thân là một cái nữ phụ thân là một cái nhất định bị thiên đạo vứt bỏ vật hy sinh nàng không có tư cách thiện lương thiện lương cái gì là thuộc loại nhân vật chính ngón tay phủ ở trên cổ tay huyết cầu xuất hiện tại trong tay thời khinh khinh đi đến vỡ vụn một khối thủy tinh cửa kính xe tiền thân thức khống chế huyết cầu hướng biến dị thực vật nơi nào ném tới ngửi được máu tươi hương vị biến dị thực vật rất nhanh xôn s a o đứng lên hấp thu điệu này máu s a o bắt đầu tìm kiếm máu nơi phát ra chỗ thời khinh khinh thần trợ công đem vài cái huyết cầu nện ở đối phương lái xe trên người mấy chiếc xe toàn đều không có may mắn thoát khỏi càng bởi vậy mà khiến cho trên bầu trời biến dị đ i ề u đàn a đến phía trước không phải xử lý tốt sao thế nào lại sẽ có nhiều như vậy biến dị thực vật mau nhìn xem thiên thượng là biến dị chim sẻ nhanh chạy mau a tiếng kêu sợ hãi trải rộng nhưng rất nhanh ở vài cái tinh thần hệ dị năng giả dẫn đường hạ trở nên bình tĩnh đứng lên ứng đối được đến đối địch thời khinh khinh nơi nào có thể làm cho bọn họ thành công thần thức khống chế huyết cầu đến xa hơn địa phương từng bước một đưa tới càng cường đại hơn biến dị động vật nàng thế tất muốn ma tử những người này bên ngoài tiếng kêu thảm thiết dường như tối hoa mị trương nhạc thời khinh khinh chút không chịu ảnh hưởng ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu hồi phục thủy hệ dị năng lại mở to mắt thần thức ra bên ngoài đảo qua khoe môi dơ lên một chút vừa lòng độ cong đối địch song phương đại chiến tiêu ma đến độ không sai biệt lắm thời khinh khinh một trưởng chụp mở cửa xe theo trong xe nhảy xuống vài bước đi đến còn sống sót nhân cách đó không xa bọn họ nhìn đến thời khinh khinh thời điểm biểu cảm thập phần phân khích ngươi chân điều này sao có thể rõ ràng mắt cá chân đều đ p vỡ làm sao có thể còn hảo hảo nhi không phải do người này so đo này những người khác tâm hỉ đứng lên nhanh ngươi cũng là dị năng giả chúng ta liên thủ giải quyết xong này đó thực vật cùng động vật như vậy đại gia tài năng sống s ó t thời khinh khinh trào phúng cười tiếp tục thủ vài cái huyết cầu hướng trên người bọn họ tạp mau thoáng chốc làm biến dị thực vật cùng còn lại mấy chỉ biến dị đ i ề u cuồng bạo đứng lên ngươi giờ phút này bọn họ còn có cái gì không rõ đau khổ cùng biến dị thực vật cùng biến dị đ i ề u đối chiến trong lòng oán hận thời khinh khinh bọn họ đã nói này một đường đã bị thanh lý sạch sẽ làm sao có thể còn có, có thể có này đó uy hiếp khẳng định là cái kia nữ nhân làm nàng đây là muốn bọn họ từ đáng sợ kia nữ nhân đáng sợ thời khinh khinh không đi quản bọn họ mà là đi đến tránh ở xe dưới h ải tiểu nam nhân trước mặt t h ủ y hệ dị năng ngưng tụ thành thủy liên đưa hắn cầm suất ra ải tiểu nam nhân nhìn đến thời khinh khinh sau sợ tới mức quên phản ứng đợi bị cao g i lên cao khởi sau chạy nhanh cầu xin tha thứ tha ta tha ta thời khinh khinh đưa hắn hai chữ nà mơ tiếp theo dây bóc ra hắn máu ngưng tụ thành huyết cầu thu hồi lại đem thi thể quang hướng biến dị thực vật chỗ địa phương học b lpli đòi ổ